Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn, trong lúc cô đang còn do dự có chạy trốn hay không, nam nhân này đã đem cô tấn gần phía cánh cửa, làm cho toàn bộ lưng của cô không muốn cũng dán vào cạnh cửa kính lạnh lẽo. Em dứt cuộc, có cái gì bất mãn sao? Làm người của tôi có gì không hài lòng? Hay là không hài lòng với gia thế nhà tôi? Em dám nói em trong lòng không có một chút cảm giác gì với tôi? Vừa lúc nãy hôn tôi, em một chút cũng không cảm giác được khoái ý à, không cảm giác được phiêu phiêu khoan khoái sao? Quý vân tranh cán răng, không có, một chút cũng không có. Cô không muốn làm cho hắn đắc ý, nếu nói cho hắn biết vừa rồi cô cũng có cảm xúc và còn không phân biệt được phương hướng. Thật là không có không? Anh ghé sát mặt chăm chú nhìn cô. Không có, thật sự không có. Phải chống đối, tuyệt đối không để cho nam nhân này dễ dàng bắt nạt cô. Nghĩ là làm, cô cũng cảm ngay mắt Nhìn thẳng vào mặt anh Không tốt rồi, vừa nhìn lên Hồn phách như là bị anh cướp đi mất Tâm nhảy dựng lên Thấy anh đang chuẩn bị tiếp cận Thoát đi chắc chắn không kịp Nếu cứ như vậy Cô phải chấp nhận sao Cô không phải chắc chắn phải gả cho anh sao Cô quỷ văn tranh 22 năm Giữ gìn trinh tiết Không thể trao cho một người xa lạ được Em chắc chắn không Anh hỏi chắc chắn Nhưng là một mực nhìn cô, cô biết chắc, không cần nhìn anh mà khẳng định thêm. Trăm phần trăm chắc chắn. Lôi lạc, anh khi nào lại bị một nữ nhân ăn nói e rẻ đến vậy? Thật không tránh khỏi thương tâm đối với nam nhân có tính tự tôn như anh. Lôi lạc mím môi, hai tay buông lọng ra, không ngờ báp một tiếng. Một cái tát nổ đom đóm, mắt sáng thẳng vào gương mặt anh Tuấn của anh. Anh không dám tin chừng mắt nhìn nữ nhân này. Nữ nhân này chậm rãi xoay người hướng cửa mà đi một cách dứt khoát. Đi được vài bước, bắp chân đụng phải cạnh bàn, hơi cúi đầu cô lấy chìa khóa thang máy trên bàn, không chút do so dự, và tới thang máy, ấn nút xuống, biến mất. Cô gái này là muốn làm đặc vụ sao, thế nên mới biến mất như hư không? Lôi lạc, khuôn mặt lãnh liệt đảo qua thuộc hạ Uông Cửu. Cô ấy là nhân viên của khách sạn chúng ta, phải không? Vâng, Chủ tịch. Uông Cửu, kiên trì gật đầu. Nhưng cô ấy là từ Á Thái ở Hồng Kông đều sang đây vài tháng, cho nên trong danh sách nhân sự chỉ ghi địa chỉ là Hồng Kông. Tôi cho người điều tra, mấy ngày nay cũng không có ghi quý văn tranh xuất cảnh, điều đó chắc chắn rằng cô ấy còn đang ở lại Đài Loan. Vậy tìm đi. Vâng, thuộc hạ nhất định hết sức đi tìm. Bên kia đậm tĩnh thế nào? Uông cử tự nhiên biết ý trong câu hỏi của lôi lạc bên kia là chỉ tập đoàn Nhật Bản Á Thái được điều hành bởi tổng giám đốc. Long Điền Nhã Tử cũng chính là mẹ kế của Lôi Lạc. Long Điền Nhã Tử cùng cha của đại tiểu gia Lôi Lạc là Lôi Minh Viễn kết hôn sau, tuy rằng là vợ hai nhưng nhân viên trong tòa nhà cao tầng đó tất cả đều biết được. Đại diện cho gia tộc mẫu hệ ở Nhật Bản và Châu Á thế lực lớn như cũ. Về bề ngoài là Lôi Minh Viễn đại diện nhưng thực chất người ra quyết định là Đại Điền Nhã Tử. Lôi Lạc khi mới 10 tuổi mẹ liền qua đời do tai nạn xe cộ mới bị cha mình là Lôi Minh Viễn đem về Nhật Bản sống chung. Anh còn có một người em cùng cha khác mẹ là Lôi Dương, hai anh em kém nhau hơn 2 tuổi, cả tính lại hướng nội, ít nhất là trong mắt bọn họ có bất đồng rất lớn. Long Điển Nhã Tử ngoài mặt rất ủng hộ Lôi Lạc tiếp nhận chức Thái Tử hàng không cùng tào thủy, nhưng bên trong lại hy vọng người tiếp nhận các sĩ nghiệp của gia tộc là Lôi Dương con mình, chỉ cần có cơ hội nhất định bà sẽ không dễ dàng buông tha. Cũng bởi vậy, sự đấu tranh giữa Long Điển Nhã Tử cùng với Lôi Lạc là không dứt. Trong lúc mẹ con chiến đấu, ảnh hưởng lớn nhất là phe phái của hai bên. Rất nhiều người trong đó lung lay, một chút biến động cũng ảnh hưởng đến đại cục. Bởi vậy, lời đại thiểu gia mới có thể âm thầm phái người quan sát chặt chẽ hướng đi của từng người, phòng trừ tình huống xảy ra. Đào cáo chủ tịch, bên kia hình như cũng đang tìm quý tiểu thư. Cái gì? Lôi Lạc nở nộ cười, khuôn mặt thâm thúy không biết nghĩ gì. Xem ra, bọn họ vẫn là rất quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối. Mẹ của anh là một người phụ nữ bình thường. Từ lúc sinh ra cho đến chết cũng ở Đài Loan, cả đời chưa từng làm một điều gì sai. Duy nhất một sai lầm chính là lại đem lòng yêu thương ba của anh. Cố gắng trong 10 năm khi mẹ anh chết, cha anh liền cùng với một người phụ nữ Nhật Bản kết hôn. Anh rất ghét phụ nữ Nhật Bản, đã sớm hạ quyết tâm kết hôn cùng một người con gái Đài Loan, Một người con gái Đài Loan bình thường như mẹ của mình, nhưng anh biết được với sĩ diện của Long nhã điện Tự, tuyệt đối không thể chấp nhận được việc này, cho nên anh mới cố ý làm một đại hội kén vợ rất long trọng, làm mọi người đều nghĩ đến anh ít nhất cũng Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.